Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net những hang thỏ thường rất nông Tay vớ cây cuốc đều bé bổ những nhát đầu tiên phá hang Hỏng bắt bằng được con thỏ Trong đầu nghĩ đến món thỏ nướng béo ngạch đêm khuya Cái ủ đất dần dần vỡ ra Miệng hang cũng rộng ra Điều bé nghiến răng vung cuốc Chạy men theo hướng của hang thỏ Cho đến khi mồ hôi đã lợi lạ trả rơi Điều bé vẫn chẳng thấy con thỏ đâu và dường như nó cảm thấy có gì đó không đúng cái hang thỏ này không giống như những hang thỏ mà trước đây nó từng gặp cầm đèn pin soi kỹ nhìn thấy cái hang sâu hun hút không đáy mà lạ ở chỗ càng đào sâu xuống dưới lớp đất ở trong hang lại càng đen kìm kịp trông kỳ dị đất ở đây tơi xốp chứ không như đất ba gian điều bé nghĩ để đào được một cái hang như vậy thì chắc chắn Là thỏ phải sống theo đàn, đoán chừng sơ sơ, cũng phải dễ đến cả chục con. Nghĩ vậy, điều bé lại càng thêm vui mừng. Nếu như nó bắt được cả bầy thỏ, có khi sẽ mang về phụ giúp bố mẹ một khoản. Miệng hang đã càng ngày càng rộng, đến mức thậm chí có thể chui tọt. Lại thấy chiều hướng hang thoai thoải, những lớp đất đá bên dưới vô tình xếp vào nhau như bậc thang. Điều bé hít sâu một hơi, nhìn xuống miệng hang, nuốt nước bọt. Nó bật đèn pin, chui theo lối cửa hang. Cẩn thận, dò từng chút, mò mẫm, đi xuống dưới. Cái hang mỗi lúc một mở rộng, thoáng chốc, đã không khác nào một cái hầm chú đợt ẩn. Ánh sáng từ đèn pin không đủ để soi toàn bộ nơi tăm tối ẩn thấp. Điều bé chiếu ra tứ phía, dưới này tăm tối có lẽ đã lâu không có ánh sáng lọt vào đưa mắt nhìn theo ánh đèn pin không gian hôn hút như mực ánh sáng yếu ớt cũng không thể chiếu được đến tận cuối hang mọi thứ tăm tối và yên tĩnh đến đáng sợ điểu bé lẩm bẩm cái hang to như thế bảo sao bao nhiêu khói nó cũng không lên dò dẫm về phía trước một đoạn điểu bé vô tình liếc sang bên trái Nó thấy một viên đá to chắn ngang đường, vội vàng soi đèn pin về bên ấy nhìn cho rõ. Viên đá tạc rộng đến cả mét, chắn ngang một cái khe đá hẹp, chỉ vừa đủ có người chui qua. Có lẽ sau khe đá là nơi trú ẩn của cả bầy thỏ Điều bé lách qua, cũng may là tạng người nó nhỏ thó, chỉ hơi khó một chút. Chứ nếu mà chú hồi nay ở đây, thì gặp khe đá này có khi cũng đành bỏ. Đằng sau khe đá lại là một vùng tăm tối. Điều bé càng cảm thấy có chút chán nản. Nó không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nó hít một hơi, dọi đèn pin, mò mẫm tiếp. Bất giác nó thấy ánh đèn pin dọi vào cứ thế gì đó, đen chổi chuỗi. Lại to như thân cây cổ thụ, trông quen quen mắt. Bây giờ thì cho dù điều bé có gan đến đâu, trong đầu cũng hình thành lên những nỗi sợ điều bé phun run rẩy đi đến gần, soi đèn pin dọc theo thân gỗ, Nheo mắt cố nhìn, trong đầu đang nghĩ xem ấy là thứ gì. Điều bé cứ cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Bước đến gần, khi chỉ còn cách thân gỗ độ dăm bước chân, thì điều bé chợt dùng mình á khẩu, đôi mắt trợn lên, ánh đèn pin trên tay cũng rung theo, bởi vì điều bé nhận ra. Đây là cái quan tài truyền thống của người đồng bào dân tộc. Năm ngoái, điểu bé đã được chứng kiến người ta chở một thân cây to từ trong rừng về. Thân cây to đến nỗi một người ôm không xoẻ. Người ta đục rỗng ở bên trong, tạo thành một cái quan tài để chôn bà già ây om người sống thọ nhất làng chỉ có bà ấy mới được chôn theo kiểu truyền thống còn lại phần đông đều là mô quan tài của người kinh giờ đây nhìn thấy chiếc quan tài giống hệt của bà ây om trước mắt ấy thế nhưng nó to hơn và trông tinh xảo hơn rất nhiều thân quan tài trơn bóng đen nhèm nhèm ở bên dưới quan tài được cây bằng hai con rùa cũng đen chuỗi Dường như được làm từ một loại gỗ gì đó. Con rùa to cũng dễ cả bằng thân của nó vậy. Hai con rùa quay mặt về hai hướng, chĩa lưng lại với nhau. Quan tài được đặt ở... Nghe